Diệp Mạc biết, chỉ cần hết thảy mọi hoạt động của Tiếu Tấn Nghiêm bị bại lộ dưới mắt Phục Luân, rất có thể sẽ cựu từ nhất sinh. Cuối cùng tin nhắn vẫn là gửi đi, Diệp Mạc hụt hững dựa vào ghế sa lông, trầm mặc một ngày. Đêm đầu tiên khi Tiếu Tấn Nghiêm rời đi, liền đã gọi điện thoại cho Diệp Mạc. Diệp Mạc nhìn điện thoại di động không ngừng vang lên, cuối cùng dứt khoát vứt chiếc điện thoại lên bàn. Hắn sẽ không trở về lại nữa đâu chút tình cảm này nên sớm phế bỏ đi thôi. Ngày thứ 3, Mạnh Truyền Tân vội vội vàng vàng chạy tới biệt thự, Diệp Mạc vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mạnh Truyền Tân, lập tức hiểu ra, Tiêu Tấn Nghiêm đã xảy ra chuyện rồi. Tiêu Tấn Nghiêm thật sự đã xảy ra chuyện, vừa mới xuống máy bay chưa được 2 tiếng, ở trong khách sạn gặp phải sát thủ phục kích, nếu không phải nhờ thủ hạ bán mạng yểm hộ cùng với năng lực chiến đấu hung hãn của Tiêu Tấn Nghiêm, Vụ ám sát này rất có thể đã lấy mạng Tiêu Tấn Nghiêm rồi, chỉ là trong lúc không kịp đề phòng, Tiêu Tấn Nghiêm bị đối phương đánh lén, bị thương rất nặng, sau khi thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, liền trở về lại thành phố X. Ở Đông Nam Á, người muốn lấy mạng Tiêu Tấn Nghiêm rất nhiều, vì phân tranh lợi ích, Tiêu Tấn Nghiêm thực sự đã lũng đoạn ở quá nhiều thị trường, gần như là một tay che trời. Nhưng kẻ muốn tranh với hắn lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu cẩn thận mà suy xét ra thì kẻ có thực lực và can đảm cùng Tiếu Tấn Nghiêm đối kháng, tựa hồ cũng chỉ có duy nhất một mình Phục Luân. Phục Luân cũng giống như Tiếu Tấn Nghiêm, thế lực hắc ám tràn khắp Đông Nam Á, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào để kẻ thù có cơ hội đâm sau lưng. Cho nên hành trình lần này của Tiếu Tấn Nghiêm bị bội lộ chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn bị ám sát đến trọng thương, mà hung thủ chính là Diệp Mạc. Biểu hiện của Diệp Mạc cũng không quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ánh mắt lạnh lùng trở nên có chút yếu đuối. Cuối cùng lái xe đi tới bệnh viện Tiếu Tấn Nghiêm đang ở. Diệp Mạc còn chưa đẩy cửa phòng ra, nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn thấy Tiếu Tấn Nghiêm đang nằm trên giường bệnh, tim nhất thời bị ai đó đâm đau nhói một hồi, Tiếu Tấn nghiêm trên đầu bao bọc một tầng băng gạc, cánh tay bó bột, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan lãnh khốc lộ ra một tầng xanh xao mệt mỏi dày đặc, không hung hãn ác liệt như trước, yên tĩnh nằm ở trên giường, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, trong đôi mắt kia lóe lên màu sắc phức tạp, Diệp Mạc đọc không hiểu, đó là bi thương và cả thất vọng. Diệp Mạc đẩy cửa phòng ra, mặt không chút cảm xúc đi tới bên giường Tiểu Tấn Nghiêm ngồi xuống, thấy người đi tới là Diệp Mạc, trên mặt Tiểu Tấn Nghiêm lập tức hiện lên nụ cười ôn nhu, chỉ là nhìn qua vẫn rất tiêu tụy. Tiểu Tấn Nghiêm duỗi cánh tay bó một tầng băng gạc dày, khó nhọc nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhẹ giọng nói đừng lo, anh sẽ sớm xuất viện mà. Diệp Mạc đẩy tay Tiểu Tấn Nghiêm ra, ánh mắt thương trầm, quay đầu vô thức nhìn đầu giường lạnh nhạt nói anh đừng tưởng bở, tôi chỉ muốn tới xem thử xem anh đã chết chưa. Cánh tay hụt hững giơ ở trên không trung, Tiêu Tấn nghiêm nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt hóa thành bi thương, rốt cuộc anh phải phối hợp thế nào với kế hoạch của em mới có thể làm em bớt hận anh đây. Diệp Mạc sững sờ, giật mình nhìn Tiêu Tấn nghiêm anh. Anh biết. Phải, anh biết. Tiêu Tấn nghiêm nhẹ nhàng nói. Trong thanh âm chẳng đầy thống khổ vẫn luôn biết Diệp Mạc đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không duy trì được giả vờ chầm tĩnh nữa, ánh mắt hừng hực trừng trừng nhìn Tiếu Tấn Nghiêm nếu anh biết hành trình đã bị tôi tiết lộ vậy tại sao còn không thay đổi. Tiếu Tấn Nghiêm lần thứ hai đưa tay cầm lấy bàn tay Diệp Mạc, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói anh nghĩ, nếu anh bị thương thì em sẽ dễ chịu hơn một chút Diệp Mạc hất mạnh tay Tiếu Tấn Nghiêm ra. Toàn thân đều kịch liệt đau đớn, cậu nhìn Tiêu Tấn Nghiêm trên giường khuôn mặt vẫn tràn đầy nhu tình, lại có kích động muốn khóc. Ai cần anh thương hại? Tiêu Tấn Nghiêm, là anh tự làm tự chịu. Diệp Mạc giận dữ lớn tiếng quát xong, liền xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Diệp Mạc không cách nào giải thích loại cảm giác đột nhiên nghẹt thở này, khóe mắt nóng lên, nước mắt khiến tầm mắt gần như trở nên mơ hồ, ở cuối hành lang không người, Diệp Mạc đưa tay lén lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc lên nức nở. Diệp Mạc đưa tin tình báo chính xác cho Phục Luân, còn Phục Luân dùng hành động thực tế nói cho Diệp Mạc biết, hắn có năng lực giúp Diệp Mạc báo thù, một lần hợp tác như vậy, triệt để khiến Phục Luân tín nhiệm Diệp Mạc, đồng thời chân chính xem Diệp Mạc là một quân cờ chí mạng để đối phó Tiểu Tấn Nghiêm. Tiểu Tấn Nghiêm ở Đông Nam Á có một căn cứ bí mật Nơi đó cất giấu một nửa gia sản của hắn, vào tháng này hàng năm là thời điểm hắn chuẩn bị bí mật đi vận chuyển hàng, hàng hóa nơi đó cực kỳ phong phú. Anh muốn tôi tra ra chủ sở bí mật của Tiếu Tấn Nghiêm đạt ở đâu? Diệp Mạc Trào phúng cười một tiếng sau đó bóng tối nuốt bóng đêm. Phục Luân thỏa mãn cười gian hai tiếng muốn cầu sinh trên lưỡi dao đều phải trải qua những chuyện như vậy, Tiếu Tấn Nghiêm đã chơi tôi nhiều lần rồi, tôi chỉ là muốn một lần đoạt lại tất cả chỉ cần em có thể thành công, thế lực của Tiếu Tấn Nghiêm ở Đông Nam Á sẽ sụp đổ một nửa, tới thời điểm đó tôi thừa lúc hắn suy yếu mà tấn công, khiến toàn bộ thế lực của hắn tan rã, còn Giang Sơn trong giới kinh doanh hắn dốc sức tạo ra, có người như em ở bên cạnh, để thâu tóm cũng không phải là việc khó khăn gì." Thấy ánh mắt Diệp Mạc thâm trầm không đáp lại, hai mắt Phục Luân từ từ nheo lại, nguy hiểm nói: "Đây không phải là điều em muốn sao?" Đừng nói với tôi hiện tại em đã hối hận rồi đấy. Đừng quên, em gái em là do hắn giết, còn Lạc Tần Thiên, sống hay chết, quyết định đều nằm trong tay em. Điều cuối cùng, tôi nhắc nhở em một câu, em đã lấy nửa cái mạng của Tiêu Tấn Nghiêm rồi, hiện tại đã không thể quay đầu lại. Phải, Diệp Mạc biết rất rõ, cậu đã không thể quay đầu lại được nữa. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ biết cậu đã tiết lộ hành trình của hắn, nhưng hắn không biết cậu đã liên thủ với phục luân kẻ thù lớn nhất của hắn. Nếu như Tiếu Tẩn Nghiêm biết tất cả, tình yêu này dù có kiên cố đến đâu cũng đều sẽ vỡ nát. Hoặc là sự phản bội của cậu sẽ lưu lại một vết nứt sâu hoắc nơi đáy lòng Tiếu Tẩn Nghiêm. "Thứ anh muốn tôi sẽ giúp anh tìm Diệp Mạc thấp giọng nói nhưng đây là lần cuối cùng tôi hợp tác với anh." "Phải, tôi thừa nhận, tôi là một thằng đàn ông nhu nhược vô năng, thời gian càng kéo dài" quyết tâm của tôi càng không kiên định, thế nên sau khi bắt được thứ anh muốn, tôi sẽ nghi trăm phường ngàn kế giết Tiếu Tấn Nghiêm, nếu hắn không chết, tôi chết, tôi và hắn đều là hung thủ, thế nên giữa tôi và hắn, chung quy phải có một người chôn cùng diệp nhà. Chung quy phải có người. Thương thế của Tiếu Tấn Nghiêm rất nặng, căn bản là không có cách chuyển về biệt thự để điều trị. Trong thời gian này Trình Tử Thâm thường sẽ đến bệnh viện cùng Tiếu Tấn Nghiêm thương nghị vài việc trọng yếu, nhưng vấn đề nói nhiều nhất chính là khuyên Tiếu Tấn Nghiêm từ bỏ diệp mạc. Tiếu Tấn Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không cần phải truy ra nguyên nhân bị đánh lén lần này. Trình Tử Thâm đã làm trợ tá cho Tiếu Tấn Nghiêm mười mấy năm rồi, hiểu rất rõ nguyên nhân Tiếu Tấn Nghiêm từ bỏ điều tra. Nếu không phải bởi vì hung thủ là người hắn không thể xuống tay, lấy tính cách tàn nhẫn của Tiếu Tấn Nghiêm Tuyệt đối sẽ xới ba tấc đất tìm cho ra bằng được thủ phạm phía sau chém thành muôn mảnh. Kỳ thực ai cũng muốn khuyên Tiếu Tấn Nghiêm từ bỏ Diệp Mạc nhưng không ai dám nói, chỉ bởi vì lần này vì Diệp Mạc mà thiếu chút nữa Tiếu Tấn Nghiêm đã mất mạng nên Trình Tử Thâm mới lựa chọn mạo hiểm đi can gián. Tiếu Tấn Nghiêm vẫn là trầm mặc không nói gì, Trình Tử Thâm cũng không tiếp tục can ngăn nữa, bởi đây là lần đầu tiên Tiếu Tấn Nghiêm nhắc tới Diệp Mạc, không quá quyết gạt phăng đi. Mà lại duy trì thái độ chấn định như vậy Bởi vì hắn Quả thực Đã do dự Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 4 chương 21 Quyết tuyệt bác sĩ phó Làm phiền ngài quá Mới sáng sớm đã hẹn ngài ra ngoài Diệp Mạc sắc mặt ôn hòa Kéo ghế ngồi xuống đối diện phó nhân Phó nhân thấy Diệp Mạc xuất hiện lập tức đứng dậy hướng về phía Diệp Mạc gật đầu cung kính bắt chuyện một hồi, sau khi ngồi xuống mới mở miệng cười nói tôi là bác sĩ riêng mà Tiếu tổng mời đến chăm sóc cậu, Diệp tiên sinh ở đâu? Dĩ nhiên là tôi sẽ theo cậu đến đấy rồi. Phó bác sĩ đã làm nghề được bao nhiêu năm rồi? Diệp Mạc vẫn duy trì nụ cười hòa nhã, mắt lộ ra dị quang nhìn phó nhân. Đã 20 năm rồi. Phó nhân cười nói Nhưng mơ hồ có cảm giác không đúng, người con trai đối diện hai mắt tựa hồ như muốn nhìn thấu gã. 20 năm Diệp Mạc như là đang thì thầm quả thực là đã có thâm niên nhiều năm, chẳng trách Tiếu Tấn nghiêm lại đưa ông vào biệt thự làm bác sĩ riêng, kẻ vô dụng hắn căn bản không cần. Phó Nhân càng nghe càng không đúng, biểu hiện ra dáng vẻ nghi hoặc Diệp tiên sinh hẹn tôi ra ngoài, rốt cuộc là? Phó Nhân kéo dài lời, chờ đợi Diệp Mạc trả lời muốn nhờ bác sĩ Phó làm một loại thuốc. Đáy mắt Diệp Mạc lóe hàn quang, thần sắc nghiêm túc lên ngay cả loại thuốc khiến con người ta trở nên ngu đần bác sĩ Phó cũng có thể dễ dàng làm được, tôi nghĩ loại thuốc tôi muốn, bác sĩ Phó cũng có thể giúp tôi. Diệp Mạc nói xong, làm như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên rót nước, thuận tiện rót vào ly của Phó nhân. Phó nhân lúng túng cười hy vọng Diệp tiên sinh hiểu cho. Lúc trước kê thuốc cho cậu không phải xuất phát từ ý muốn của tôi, là Tiểu Tổng." Bác sĩ Phó hiểu nhầm rồi." Diệp Mạc ngắt lời nói hiện tại tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ Phó điều chế giúp tôi một loại thuốc, một loại thuốc có thể khiến người ta chết đi mà không thể tra ra được nguyên nhân cái chết." Mặt Phó Nhân khẽ biến sắc tại sao Diệp tiên sinh lại muốn loại thuốc này?" Diệp Mạc cười thản nhiên, đương nhiên là vì muốn mạng Tiểu Tấn Nghiêm. Phó nhân có chút hoảng hốt nhìn nụ cười của Diệp Mạc, tôi không rõ lắm, tại sao Diệp tiên sinh lại muốn nói chuyện này cho tôi? Lỡ như tôi nói cho tiểu tổng. Bác sĩ Phó, Diệp Mạc cười ngắt lời Phó nhân, ngài sẽ không làm nằm vùng của phục luân, tôi nghĩ chắc ngài tự hiểu chuyện chứ nhỉ. Sắc mặt Phó nhân kinh biến, trong chốc lát khôi phục nguyên dáng phục luân nào cơ? Nằm vùng gì? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, Diệp tiên sinh. Tôi thực sự nghe không hiểu. Diệp Mặc khẽ cười một tiếng, tùy theo sắc mặt lạnh băng nếu như ông một lòng hướng về phía Tiêu Tấn Nghiêm, tại sao lại ám chỉ để tôi đi xét nghiệm thuốc, đồng thời còn nhắn tin để tôi đi đến bệnh viện, để tôi phát hiện ra Diệp Nhã đã chết, sau đó ngẫu nhiên xuất hiện ở trước của bệnh viện, mang tôi tới nghĩa trang, lại nói cho tôi nguyên nhân Diệp Nhã chết là do Tiêu Tấn Nghiêm làm ra. Ông làm như vậy chẳng phải là muốn để tôi cùng Tiểu Tấn Nghiêm Triệt để cắt đứt với nhau, sau đó sẽ lợi dụng tâm lý muốn báo thù của tôi để đối phó với Tiểu Tấn Nghiêm hay sao? Tôi chỉ là không đành lòng nhìn thấy cậu bị lừa dối thôi. Thế nên bác sĩ Phó nghĩ tôi sống trong đau khổ vì cái chết của người thân sẽ thoải mái hơn sao? Phó Nhân vẫn làm ra dáng vẻ rất bình thản xem ra lòng tốt của tôi đã không được Diệp Tiên Sinh hiểu chưa? Hay là tôi nói thêm một điểm nữa cho ông nghe, lúc tôi bị thương ở cổ tay, ông đã đặt một cái máy nghe lén loại nhỏ vào bên trong băng gạc cổ tay của tôi, lén lút đem chuyện tôi hợp tác với Hạ Hải Long nói cho Phục Luân biết, dẫn đến cái chết của Hạ Hải Long, sau đó được Phục Luân cho thay thế Hạ Hải Long để hợp tác với tôi, tôi nghĩ Phục Luân nhất định là sai ông giám sát theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Để phòng ngừa tôi liên hợp với Tiếu Tấn Nghiêm phản công cắn ngược hắn một cái, thế nên ông mới mãi không chịu nói cho Tiếu Tấn Nghiêm biết tôi đã khỏi hẳn. Thấy phó nhân im lặng, sắc mặt khó coi, Diệp Mạc tiếp tục nói bác sĩ Phó đừng hoảng hốt, nếu như tôi đã hẹn riêng ngài ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không có ý định đem chuyện này nói cho Tiếu Tấn Nghiêm biết. Ngài từng là bác sĩ riêng của Diệp gia, tuy ngài có mục đích khác nhưng cũng nhờ ngài đã đem trấn tướng nói cho tôi biết, thế nên Diệp Mạc nói rất nhiều, cuối cùng phó nhân cũng thừa nhận hắn quả thực đúng là nằm vùng của Phục Luân, cậu không phải là muốn uy hiếp gì phó nhân, chỉ là muốn từ trên người phó nhân đạt được mục đích của chính mình mà thôi, nếu phó nhân là người của Phục Luân, dĩ nhiên ông ta cũng muốn lấy mạng của Tiêu Tấn Nghiêm. Phó nhân từng là bác sĩ tư nhân của Phục Luân, Con trai của ông làm việc dưới trướng phục luận, đã chết dưới tay thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm trong một lần giao chiến ác liệt, ngươi tranh ta đoạt, ở trong thế giới hắc ám chém giết không ngừng, chuyện đổ máu tử vong là chuyện rất đổi bình thường không thể tránh khỏi, nhưng phó nhân đã đem hết thảy cừu hận đổ lên trên người Tiếu Tấn Nghiêm, lúc này mới chủ động nhận lệnh, trải qua đủ các loại thủ đoạn, được Tiếu Tấn Nghiêm chọn từ nước ngoài đưa tới thành phố X điều trị cho Diệp Nhã kỹ thuật của phó nhân rất cao, lý lịch gần 20 năm hành nghề của ông rất được Tiếu Tấn Nghiêm coi trọng, cộng thêm phục luân đã tác động vào tạo ra bối cảnh thân thể hoàn hảo cho phó nhân nên Tiếu Tấn Nghiêm đối với phó nhân rất yên tâm, lúc Diệp Nhã chết đi mới để ông trở thành bác sĩ tư nhân cho Diệp Mạc. Trong thời gian ở trong biệt thự, ông nhiều lần đã định ra tay giết chết Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng khổ nội Tiếu Tấn Nghiêm có tính cảnh giác rất cao, hơn nữa ở bên trong biệt thự Ngoài trừ những thủ hạ thân tín của hắn thì bất kể người nào cũng không được phép mang theo vũ khí gây tổn thương bên người, thế nên phó nhân vẫn không thể ra tay, tuy nói là làm việc cho Phục Luân, nhưng phó nhân cũng không mang được mấy tin tình báo đáng giá từ chỗ Tiếu Tấn Nghiêm về cho Phục Luân, làm một danh y, ông căn bản không có tư cách tiếp cận đến nơi. Tiếu tẫn nghiêm cất giấu cơ mật trong căn biệt thử này Lúc này mới đem hết thảy công phú tiếp cận lấy lòng người tiếu tẫn nghiêm yêu nhất Diệp Mạc Ở trên người Diệp Mạc Phó nhân quả thực đã hao tốn không ít công sức Cuối cùng cũng đã đạt đến mục đích ông mong muốn Phó nhân đem chuyện Diệp Mạc nhờ báo cho Phục Luân biết Thế nên khi Diệp Mạc cùng Phục Luân gặp mặt ở Nghĩa Trang Thì Phục Luân đã đưa cho Diệp Mạc loại thuốc cậu đốn Loại thuốc này sẽ không lập tức có hiệu quả ngay Sau 10 ngày nửa tháng, người dùng chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Sau 2 tháng, cho dù có là hoa đả chuyển thế cũng không cứu nổi, càng không thể tra ra được nguyên nhân cái chết. Tại sao phải là 2 tháng? Đừng nóng vội. Phục Luân khẽ cười nói em không muốn để cho Tiếu Tấn nghiêm trước khi chết nhìn thấy Giang Sơn của chính mình sụp đổ sao? Hơn nữa, em đã đồng ý với tôi đoạt được thứ tôi muốn. Nếu Tiếu Tấn nghiêm chết ngay, em càng sẽ không có cơ hội." Diệp Mạc nhận lấy thuốc của Phục Luân, ánh mắt nhàn nhạt sau hai tháng, hắn thật sự sẽ chết. Đương nhiên Phục Luân cười vô cùng tự tin buôn bán thuốc cấm cũng là một hạng mục trong chuyện làm ăn của tôi, điều ấy ít nhất chứng tỏ độ tin cậy đối với hiệu quả của loại thuốc này là tuyệt đối. Diệp Mạc nắm thuốc trong lòng bàn tay, hồi sau mới lạnh lùng nói Tiếu Tấn nghiêm chết rồi. Anh phải lập tức thả Tần Thiên, phục luân buộc tay cái độ, khóe miệng hơi cong không thành vấn đề, nhưng em nhất định phải làm được chuyện mỗi ngày bỏ thuốc cho Tiếu Tấn Nghiêm uống, phó nhân sẽ phụ trách giám sát em, nếu như em ngắt đoạn một ngày, Lạc Tần Thiên, đây là chuyện tôi quyết định làm, tôi sẽ không đổi ý. Diệp Mạc nói xong, ánh mắt quyết tuyệt xoay người rời đi. Trước lúc đi, mạo muội hỏi em một câu, Phục Luân ý cười dày đặc, xa xôi mở miệng nói một đời này của em, bên cạnh cũng coi như là có không ít đàn ông, tôi rất muốn biết, em yêu nhất người nào? Nếu như người em chân chính yêu lại là người em muốn giết, vậy trò chơi này, người cuối cùng mất mạng, có thể sẽ chính là em. Diệp Mạc không ngừng chân, nhưng cậu vẫn nghe rõ lời Phục Luân, chỉ là không đáp lại bất kỳ lời nào bóng người gầy gò rất nhanh liền biến mất bên trong màn mưa phùn mịt mùng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 222, vỏ thuốc Diệp Mạc trở lại biệt thự, Tiếu Tấn Nghiêm chân chống một cái nạng, ở trong phòng khách khó nhọc bước đi, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tiếu Tấn Nghiêm vẫn nhất định đòi trở lại biệt thự điều trị. Đối với loại đàn ông dũng mãnh đã từng trải qua mưa tanh máu lạnh như Tiếu Tấn Nghiêm mà nói, nằm bệnh viện là một loại chuyện rất mất mặt. Băng gạc trên người Tiếu Tấn Nghiêm vẫn còn chưa tháo xuống, đùi phải bị trọng thương, nhưng hắn không cam lòng chấp nhận thương tích như vậy, vừa mới về đến biệt thự liền bắt đầu tiến hành trị liệu tập tành đi đứng trở lại, hy vọng qua 1 tuần có thể khôi phục bình thường. Tiếu Tấn Nghiêm vừa nhìn thấy Diệp Mạc, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nằm viện nhiều ngày như vậy, chỉ có ngày đầu tiên Diệp Mạc mới đến thăm hắn, còn những thời gian khác, ngay cả điện thoại của hắn Diệp Mạc cũng không nhận, nghe thủ hạ báo lại, Diệp Mạc vẫn ở trong biệt thự cạnh biển, Tiêu Tấn Nghiêm lúc này mới yên tâm, chỉ là nhiều ngày như vậy không được nhìn thấy Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm gần như nhớ Diệp Mạc đến phát điên. Tiểu Tấn Nghiêm biết Diệp Mạc phản bội mình, nhưng sau khi biết được Hạ Hải Long chết trong một trận nổ bom bất ngờ, Tiểu Tấn Nghiêm lại bắt đầu nghĩ, có thể Diệp Mạc đã từ bỏ rồi, có lẽ Diệp Mạc đối với hắn trước sau vẫn lạnh lùng, nhưng ít ra sẽ không tiếp tục làm chuyện tiết lộ tin tình báo của hắn để làm hại hắn nữa. Khoảng thời gian mà Tiểu Tấn Nghiêm nằm viện, quả thực Diệp Mạc không có đánh cắp bất kỳ cơ mật nào cả. Thế nên Tiếu Tấn Nghiêm đối với Diệp Mạc lại lần nữa dấy lên hy vọng, hắn cho rằng hắn vẫn còn cơ hội. Thế nên Tiếu Tấn Nghiêm không hề hay biết rằng, Diệp Mạc vẫn thường hay đi đến Nghĩa Trang, mục đích thực sự không phải để thăm mộ Diệp gia, mà là để gặp mặt Phục Luân. Tiếu Tấn Nghiêm trống gậy, khập khiễng đi tới trước mặt Diệp Mạc, vẫn là ngũ quan anh tuấn đến mức tận cùng kia. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng nhìn qua vẫn không thể chê được ở điểm nào. Diệp Mạc không nói gì, trực tiếp đi về phía cầu thang, thậm chí không liếc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm lấy một cái. Chuyện đã quyết định rồi, Diệp Mạc không muốn bản thân vẫn còn tồn tại bất kỳ lưu luyến nào, chỉ là có chút kế hoạch. Mặc Mạc, Mạc. Tiêu Tấn Nghiêm cấp thiết hô một tiếng, nhanh chân đuổi theo Diệp Mạc. Có lẽ vì bước chân quá lớn kéo giãn vết thương nên sắc mặt Tiểu Tấn Nghiêm trong nháy mắt biến thành trắng xám, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi từ trên đầu Tiểu Tấn Nghiêm xuống, Tiểu Tấn Nghiêm khó nhọc đi về phía bên cạnh sofa, tay chống lên sofa, nhắm mắt lại, tựa hồ muốn giảm bớt đau đớn. Nếu muốn ăn cơm để tôi đỡ anh tới bàn. Diệp Mạc không biết quay đầu lại từ lúc nào Đi tới bên cạnh Tiểu Tấn Nghiêm, mặt không chút thay đổi nói, Tiểu Tấn Nghiêm vui vẻ, không kiềm nén nỗi hưng phấn xông lên đại não, đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Nhã chết cho tới nay, Diệp Mạc nói ra một câu ôn nhu đến như vậy, lẽ nào là vì lần bị thương này của hắn nên Mạc Mạc đối với hắn mới sinh lòng hổ thẹn, thế nên dự định cùng mình hòa hảo như lúc ban đầu. Tiểu Tấn Nghiêm gật đầu liên tục, thanh âm kích động gần như đang run rẩy được Diệp Mạc đợi Tiểu Tấn Nghiêm đến bàn ăn rồi quay lại lên lầu tắm rửa, khi xuống lầu thì đúng lúc bữa tối đã mang lên bàn, Diệp Mạc ngồi ở bàn ăn khởi động, Tiểu Tấn Nghiêm không chút biến sắc hiền người hầu lùi đi, tùy theo Ôn Nhu nhìn Diệp Mạc, muốn giảm nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua tích tụ. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo cứng rắn, Tiểu Tấn Nghiêm bắt đầu khẽ hắng giọng, nhìn Diệp Mạc, nhỏ giọng nói mạc mạc: Em nói thử xem về sau nếu chúng ta nhận nuôi một đứa bé thì nên đặt nó tên là. Tôi xuống bếp nấu chút canh." Diệp Mạc đột nhiên đứng dậy, "Chuyện này cứ để người hầu đi làm là được rồi." Tiêu Tấn Nghiêm vội vàng nói, "Bọn họ làm tôi ăn không quen." Diệp Mạc lạnh lùng nói không phải. "Anh thích ăn canh tôi nấu sao?" Tiêu Tấn Nghiêm có chút sững sờ. Dĩ nhiên không hiểu rốt cuộc Diệp Mạc muốn nói cái gì. Hiện tại anh đang bị thương, tôi có thể mỗi ngày sẽ nấu canh anh thích cho anh ăn, đây cũng là chuyện duy nhất tôi có thể làm vì anh, nếu anh không thích, tôi sẽ chỉ làm phần của tôi thôi. Thích, thích chứ." Tiêu Tấn nghiêm gần như muốn hét lên, hắn kích động đứng dậy, lần thứ hai chống nạng đi tới trước mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc quay mặt đi không nhìn Tiêu Tấn nghiêm, mặc mặc cuối cùng em đã chịu tha thứ. Anh nghĩ quá nhiều rồi, Diệp Mạc không chút lưu tình ngắt lời, tôi chỉ không muốn cùng anh hao phí sức lực nữa, còn việc tha thứ cho anh, có thể sẽ rất lâu nữa, có thể chỉ cần 2 tháng. Chúng ta, bất kể bao lâu anh vẫn sẽ đợi. Tiêu Tẩn Nghiêm nắm chặt tay Diệp Mạc, kích động suýt chút nữa phát khóc. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tẩn Nghiêm, đáy lòng lướt qua nỗi đau xót. Người đàn ông này nào có phải một quân lâm thiên hạ ma quỷ khí khái, rõ ràng chỉ là một người đàn ông yếu đuối nhu nhược trong tình cảm mà thôi. Một tiểu tấn nghiêm như vậy, trong xương còn có âm lệ sao? Diệp Mạc bưng hai bát canh, một bát nóng hổi đặt trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm dưới ánh mắt mong chờ của hắn. "Nếu sợ tôi hạ độc anh thì anh có thể không uống, có độc anh cũng uống." Tiểu Tấn Nghiêm cười nói, tựa hồ rất muốn lấy lòng Diệp Mạc bưng canh lên, cũng không để ý mà nâng lên miệng, ngửa đầu trực tiếp uống vào, cuối cùng môi vì bị phỏng mà sưng đỏ. Tiêu Tấn nghiêm uống xong, còn đặc biệt đem miệng chén đưa đến trước mặt cho Diệp Mạc xem, nụ cười trên mặt cực kỳ thư lãng. Nhìn tình cảnh này, Diệp Mạc âm ủ cúi đầu vậy, "Về sau mỗi ngày tôi đều sẽ nấu canh cho anh uống, ít nhất là 2 tháng liên tục, mãi đến tận khi anh hoàn toàn khôi phục." Phó nhân là bác sĩ tư nhân của Diệp Mạc, đồng thời cũng đảm nhiệm vấn đề dinh dưỡng trong bữa ăn ở biệt thự này. Trong thời gian Tiểu Tấn nghiêm bị thương, đều ở biệt thự dùng cơm, việc phối hợp các nguyên liệu nấu ăn nếu hơi bất cẩn một chút sẽ sản sinh tối kỵ, hoặc là sẽ bổ trợ cho nhau, có thể gọi là bài thuốc xanh tốt. Thế nên mỗi sáng sớm Phó nhân sẽ ở nhà bếp xem kỹ những nguyên liệu nấu ăn mới đem vào kia. Kết thúc sẽ do người hầu kiểm tra xem nguyên liệu nấu ăn có độc hay không, nói chung, sẽ phải trải qua nhiều công đoạn trình tự mới có thể đem lên bàn ăn của Tiếu Tấn Nghiêm. Phó nhân nhân cơ hội này, ở một góc khuất ít được chú ý trong nhà bếp dính một cái máy thu hình nhỏ như cây kim, mục đích chỉ có một, là để nhìn Diệp Mạc mỗi ngày bỏ thuốc vào trong canh mang cho Tiếu Tấn Nghiêm uống. Loại độc này chính là dựa vào tích lũy lâu dài Chầm tích tại thân thể, sẽ từ từ ăn mòn tất cả bên trong cơ thể người. Nhưng nếu như chỉ dùng 2, 3 lần, đối với người dùng căn bản không tạo ra bất kể ảnh hưởng gì, dược độc thậm chí sẽ không lưu lại ở trong người. Phó nhân làm như thế, cũng là mệnh lệnh của Phục Luân. Lo lắng Diệp Mạc đột nhiên thay đổi chú ý. Sách lược Phục Luân ngăn ngừa bạn nhất chuẩn bị rất nhiều. Diệp Mạc mỗi sớm đều nấu canh cho tiếu tẫn nghiêm ăn chỉ có đồ ăn trải qua tay của Diệp Mạc, người hầu mới không kiểm tra kỹ. 3 ngày trôi qua, Diệp Mạc thậm chí cảm thấy đã trải qua mấy thế kỷ, cậu nhìn Tiểu Tấn nghiêm đối diện với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười vui sướng như một đứa trẻ, thoáng như thân thể của cậu như mất đi linh hồn, đau đớn lan tràn, điều cậu có thể đáp trả lại, chỉ là sự lạnh lùng lờ đi. Diệp Mạc thường chọn đi đến Nghĩa Trang Thăm Mộ Diệp Nhã để trốn tránh từng tiếng gọi mạc mạc tha thiết ấm áp mà Tiếu Tấn nghiêm dành cho cậu, bởi vì Diệp Mạc không cách nào thuyết phục được chính mình gỡ bỏ cừu hận xuống được. Diệp Mạc lần thứ 2 đi tới trước mộ Diệp Nhã, rất xa, liền nhìn thấy một cô gái xa lạ ngồi sổng trước mộ Diệp Nhã đặt xuống bó hoa. Vị tiểu thư này, cô là bạn của Diệp Nhã. Diệp Mạc đi tới bên cạnh cô gái kia, nghi ngờ hỏi. Diệp Mạc cũng không nhớ rõ Diệp Nhã ở thành phố X có một người bạn như vậy, Diệp Nhã quen biết rất ít, nhiều nhất chỉ là bạn học cùng lớp trước đây của cô bé, còn cô gái này, nhìn qua rõ ràng chỉ mới 20 mấy. Cô gái đứng dậy, thấy rõ Diệp Mạc, trong một thoáng hơi giật mình là anh. "Cô biết tôi?" Diệp Mạc càng thêm nghi hoặc. Tôi là y tá phụ trách chăm sóc Diệp Nhã khi cô bé nằm viện. Diệp Tiên sinh từng đến bệnh viện mấy lần thăm Diệp Nhã nên tôi còn nhớ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 4, chương 23. Vì sao lại là như vậy? Tôi rất thương cô bé Diệp Nhã này. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Khuôn mặt ngày nào cũng tươi cười vui vẻ. Lúc còn nằm viện thường hay gọi tôi là tỷ tỷ. Còn tôi cũng xem cô bé như chính em gái ruột của mình. Cô gái kia vừa đặt hoa xuống vừa thấp giọng nói đáng tiếc, em ấy còn trẻ như vậy. Cô gái nói xong, lúc này mới chú ý đến Diệp Mạc, nghi ngờ nói trước đây Diệp Tiên Sinh thường đến bệnh viện thăm Diệp Nhã, mà vẫn không biết anh với Diệp Nhã có quan hệ gì, xin hỏi. Tôi là anh trai của Diệp Nhã, Diệp Mạc. Diệp Mạc lạnh nhạt nói, vẻ mặt u ám bi thương. Cậu căn bản không xứng làm anh trai của Diệp Nhã. Anh là anh trai của Diệp Nhã, cô gái kia dĩ nhiên rất giật mình, tùy theo kích động nói quá tốt rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Tìm tôi? Diệp Mạc cau mày khó hiểu. Lần nào tới Nghĩa Trang tôi cũng mang theo bức thư này. Nói rồi, cô gái từ trong người lấy ra một phong thư chính là để có thể tình cờ gặp được anh sẽ đưa cho anh cái này. Thì hiện tại cuối cùng tôi cũng hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của Diệp Nhã, đưa bức thư này cho anh. Diệp Mạc nhận lấy bức thư cô gái kia đưa, trong lòng đột nhiên giấy lên một luồng dự cảm không tốt đây là... Bức thư do Diệp Nhã viết sao, và cũng là di thư của Diệp Nhã. Cô gái thở dài trước lúc bắt đầu cuộc giải phẫu cuối cùng, Diệp Nhã đã viết bức thư này, cũng đã giao phó cho tôi. Nếu như phẫu thuật thất bại thì nhờ tôi đem thư này chuyển cho anh, chẳng ngờ Diệp Nhã em ấy đã biết trước sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói rồi, cô gái trong mắt hấp hái nước, tựa hồ như đang chìm trong một loại hồi ức đau thương nào đó. Diệp Mạc không lập tức mở bức thư ra xem, mà là càng lúc càng không thể tin được nhìn cô gái kia Diệp Nhã đã làm gì. Cô gái ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh trên bia mộ của Diệp Nhã, thanh âm có chút nghẹn ngào bởi vì cũng sợ bản thân sẽ gặp phải chuyện gì đấy không tốt. Thế nên có một chuyện tôi vẫn không dám nói ra với bất kỳ ai, anh là anh trai của Diệp Nhã, tôi nghĩ so với bất kỳ ai anh đều có tư cách để biết được sự thật về cái chết của Diệp Nhã. Sự thật? Đại não Diệp Mạc hỗn loạn một hồi, bước lên chứ? Thanh âm có chút cấp thiết sự thật. Nguyên nhân cái chết của Diệp Nhã không phải là vì thiếu dưỡng khí sao? Đúng là vì thiếu dưỡng khí." Cô gái nhỏ giọng nói, sắc mặt đau thương nhưng thật ra là chính Diệp Nhã tự mình rút ống thở ra. Thân thể Diệp Mạc trong nháy mắt đứng ngây ra, miệng hơi há, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn lại, thanh âm càng thêm mấy phần run rẩy chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô gái không chú ý đến vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Diệp Mạc, ánh mắt vẫn ảm đạm nhìn Diệp Mạc tiếp tục nói thật ra cuộc phẫu thuật của Diệp Nhã ngay từ lúc bắt đầu đã thất bại, chỉ là do bác sĩ Phó công bố ra bên ngoài đã thành công. Bác sĩ Phó là bác sĩ do tiểu tổng mời từ nước ngoài về, rất có danh tiếng trong bệnh viện, lời của ông ấy nói không ai nghi ngờ. Ngay cả những người cùng tham gia cuộc phẫu thuật cũng đều là trợ thủ do bác sĩ phó mang từ nước ngoài về. Thế nên mọi người đều cho rằng cuộc phẫu thuật kia đã thành công. "Vậy làm sao cô biết được?" Diệp Mạc bật thốt lên, hoảng loạn như bị ma ám, lời cô gái kia nói đồng nghĩa với việc nói với Diệp Mạc một chuyện, phó nhân không chỉ lừa dối Tiếu Tấn Nghiêm, phải, còn lừa dối cả cậu. "Là Diệp Nhã nói cho tôi biết." Ánh mắt cô gái đầy thương trầm, tiếp tục nói trong quá trình phẫu thuật em ấy đã nghe được bác sĩ mổ chính và những trợ tá nói chuyện, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lại không muốn lần thứ hai trở thành gánh nặng cho anh trai mình, lúc này mới, không thể. Diệp Mạc đột nhiên ngắt lời cô gái, khí tức rối loạn rõ ràng em ấy bị người ta rút ống thở ra, làm sao có thể, làm sao có thể là do chính em ấy được Diệp Mạc không thể nào chấp nhận nổi nhận thức lúc trước của chính mình đột nhiên sụp đổ, ngay cả Tiếu Tấn Nghiêm cũng đã thừa nhận điều đó với cậu rồi, làm sao có thể tồn tại một sự thật khác được. Diệp tiên sinh, anh trước tiên đừng quá kích động, anh nghe tôi nói cô gái vội vàng động viên nói đêm Diệp nhã chết, vừa vặn là ca trực đêm của tôi, vào lúc nửa đêm, có một người đàn ông đến, người đàn ông kia tôi biết Đó là Bảo Tiêu thường hay đi theo phía sau Tiếu tổng, đêm đó anh ta vừa đến liền đứng bên cạnh giường bệnh của Diệp Nhã, sau đó nhận điện thoại, liền lập tức rút ống thở của Diệp Nhã ra, một lát sau lại lắp trở lại. Cô gái miêu tả quả thực rất giống với tình cảnh đêm hôm đó. Diệp Mạc ngưng thở, tập trung lắng nghe, chỉ sợ sẽ để lỡ mất một chi tiết nhỏ. Khi đó tôi vẫn đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Nhìn qua kính cửa sổ, thấy trên người người đàn ông kia có súng, tôi rất sợ hãi, thế nên mãi đến tận khi anh ta đi rồi, tôi mới dám đi vào. Khi đó Diệp Nhã thực sự đã rất suy yếu, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại được nhịp thở, sau đó vẫn còn có thể mở miệng nhỏ tiếng nói chuyện, tôi cứ nghĩ em ấy nhớ anh trai, thế nên vẫn còn đang an ủi em ấy, nhưng đột nhiên Diệp Nhã lại nói với tôi, nói cái gì đó nhất định đang có người dùng em ấy uy hiếp cậu cũng nói mặc dù em ấy có sống tiếp đi nữa thì cũng vẫn sẽ mãi phải nằm trên giường bệnh, tiền thuốc thang giống như một cái động không đáy, gây gánh nặng cho cậu. Diệp Nhã lúc ấy hơi thở đã rất yếu ớt, tiếng nói chuyện thều thào, tôi không nghe rõ được bao nhiêu, lúc sau nửa đêm tôi trở lại phòng bệnh, phát hiện ống thở đang nằm trong tay Diệp Nhã, người em ấy đã thoi thóp, lúc đó tôi lập tức gọi bác sĩ đến tiến hành cấp cứu cho Diệp Nhã, nhưng là chưa kịp thì Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn mặt đất, toàn thân lạnh lẽo. Trong phòng bệnh của Diệp Nhã có gắn ca mơ dơ, tôi đã đi xem lại, quả thực chính Diệp Nhã tự mình rút ống thở ra. Nhưng tôi ngẫu nhiên có nghe trộm được bác sĩ phò nói chuyện với Tiếu Tổng, phát hiện lời bác sĩ phò nói cho Tiếu Tổng nghe hoàn toàn trái với sự thật. Cả đoạn băng ghi hình kia sau đó cũng không thể tìm được. Tôi không hiểu tại sao bác sĩ Phó lại che giấu sự thật về cái chết của Diệp Nhã với Tiếu tổng, tôi cứ tưởng là ông ấy lầm, thế nên sau đó tôi đã đến tìm bác sĩ Phó, nói cho ông ấy biết là Diệp Nhã tự sát. Sau đó bác sĩ Phó âm thầm đến tìm tôi, cho tôi một khoản tiền bảo tôi rời khỏi bệnh viện, cũng cảnh cáo tôi, nếu nói bừa ra bên ngoài sẽ dẫn đến hoa sát thân. Cô gái nói đến đây, Ánh mắt trở nên ảm đạm, tôi sợ mình sẽ bị dính vào chuyện phiền toái gì nên lập tức xin nghỉ việc ở bệnh viện. Sau đó bệnh viện không hề truyền ra bất kỳ tin tức gì về bệnh nhân đã qua đời. Diệp Nhã giống như đã biến mất không còn dấu vết gì. Tôi đến bệnh viện tìm bạn, mới phát hiện những bác sĩ đã từng tiếp xúc với Diệp Nhã đều không còn ở đây. Còn phó bác sĩ thì được tiểu tổng chuyển đến làm bác sĩ tư nhân bệnh viện tuy rằng có người biết có người không, nhưng những người biết được sự thật đều bị bác sĩ phò cảnh cáo như vậy, tôi đừng nói nữa." Diệp Mạc đột nhiên ngắt lời, run rẩy đến mức môi trắng nhợt, khó nhọc nói "Cảm ơn cô đã nói chuyện này với tôi, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi." Diệp Nhã gọi tôi một tiếng thiên tỷ tỷ, tôi coi như đã tận trách tận chức với em ấy, rất xin lỗi Diệp tiên sinh. Tôi không rõ sự thật mà anh từng biết là gì, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh rằng Diệp Nhã thật sự rất quan tâm đến anh, em ấy vì anh mới chọn cách ra đi, thế nên xin anh hãy nén bi thương. Cô gái nói mấy lời an ủi Diệp Mạc xong, liền rời khỏi nghĩa trang. Diệp Mạc như bức tượng đá đứng trước bia mộ Diệp Nhã, hai mắt vô hồn, đại não trống rỗng. Sự thật như vậy, đối với Diệp Mạc càng đả kích lớn hơn. Diệp Mạc đã không còn biết rõ bản thân mình nên tin tưởng ai nữa rồi, cậu vẫn cứ tưởng rằng cậu đã rõ ràng hết mọi chuyện, chuyện vì Diệp Nhã báo thù vẫn do lý tính chiếm thượng phong, nhưng hiện tại Diệp Mạc mới phát hiện ra, cậu từ đầu đến cuối vẫn như một kẻ mù đang bước đi, không biết gì cả. Cô gái kia dĩ nhiên đáng tin hơn Phó Nhân, Phó Nhân vốn là người của phục luận. Chỉ cần nghĩ kỹ lại quá trình ông ta dẫn dắt cậu đến sự thù hận với Tiêu Tấn Nghiêm thì đều rõ ràng. Tiêu Tấn Nghiêm hiển nhiên đã bị ông ta lừa, bởi vì hắn không biết gì cả nên đã gánh lầm tội danh giết chết Diệp Nhã, ở trước mặt Diệp Mặc cậu đều là hổ thẹn hối hận, Diệp Mặc cậu cũng sai, nhưng sai ở chỗ ngu xuẩn. Cậu lợi dụng tình yêu của Tiêu Tấn Nghiêm đối với mình mà phát tiết thù hận sai người, vì sao lại như vậy? Diệp Mạc hai đầu gối sụ lơ quỳ gối trước bia mộ Diệp Nhã, cúi thấp đầu, hai mắt khép lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tại sao ông trời lại muốn khi cậu phạm vào quá nhiều sai lầm không thể cứu vãn được nữa thì mới nói cho cậu biết? Kỳ thực kẻ đáng chết nhất chính là Diệp Mạc cậu. Diệp Mạc nắm chặt bức thư kia, nhưng không thể nào có đủ dũng khí để mở nó ra. Ngay cả chính em gái ruột của mình còn không thể bảo vệ nổi, ngay cả em gái mình đã phải tuyệt vọng đến mức tự sát cũng không biết. Diệp Mạc phát hiện ra cậu từ đầu đến chân thật sự đúng là một phế vật. Dơ Cao Lá cứ báo thù, vẫn cứ kiên định cho rằng mình là chính nghĩa, bất luận phát sinh cái gì, đều cảm giác mình không làm sai, nhưng bây giờ Diệp Mạc mới biết, kỳ thực cậu chỉ là một tên hề ngu ngốc tự cho mình là đúng trong thế giới này ỷ vào sủng ái của Tiếu Tấn Nghiêm mà lợi dụng tình cảm của hắn để giàn vặt hắn, khiến cho hắn phải thống khổ để bản thân cảm thấy thỏa mãn trước đau khổ của hắn. Kỳ thực Diệp Mạc cậu là cái thá gì chứ? Sự tồn tại của cậu thấp kém nhược tiện, cậu vẫn luôn chỉ là cá mượn oai hùm nấp dưới ánh sáng Tiếu Tấn Nghiêm ban tặng, cậu chẳng đánh là cái gì cả, nhưng luôn tự phụ xem mình là trung tâm của thế giới này. Kỳ thực kẻ chân chính không xứng đáng với đối phương, đã sớm thay đổi rồi, kiếp trước là Tiếu Tấn Nghiêm, còn kiếp này thì chính là Diệp Mạc Cẩu. Diệp Mạc đưa tay lau mắt, cậu vì duy trì niềm tin kiên định báo thù, nhiều ngày như vậy ngủ trong kiên cường, nhưng cậu vốn không phải là một nam nhân mạnh mẽ, vì thế một khi mất đi niềm tin cùng thù hận đang là động lực để cậu tiếp tục sống, thì cả người cậu như quả bóng xì hơi, trở nên vô lực trống rỗng. Diệp Mạc vẫn quỳ gối trước bia mộ Diệp Nhã, thế giới tinh thần triệt để sụp đổ, hai mắt cậu trống rỗng đờ đẫn nhìn bia mộ, mãi đến khi cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm chống nạng khập khiễng đi về phía Diệp Mạc, một tay nắm chặt một cái ô, mấy ngày qua đã hồi phục không ít, Tiếu Tấn Nghiêm đã có thể chống nạng bước đi nhanh hơn, chỉ là tạm thời vẫn không thể không có nạng chống bên cạnh. Diệp Mạc quay đầu, giật mình nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đã đi đến bên cạnh mình, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn, cũng không nói lời nào. Anh biết anh không có tư cách đến đây. Tiêu Tấn Nghiêm không dám nhìn về phía cậu, lúng túng giải thích trời sắp mưa, anh sợ hôm nay em ra ngoài sớm không mang ô theo, sợ em gặp mưa nên anh mới đến tìm em, chỉ là muốn đem ô cho em thôi. Có một số việc, căn bản không cần phải giải thích rõ ràng, Diệp Mạc biết rõ nếu như chỉ là đem ô tới Tiểu Tấn Nghiêm hoàn toàn có thể để người hầu mang tới. Làm như vậy, chỉ là bởi vì Tiểu Tấn Nghiêm muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Tiểu Tấn Nghiêm nhìn vẻ mặt điệp mạc tang thương, cứ nghĩ là cậu giận hắn, vội vã cúi người đặt ô bên cạnh điệp mạc mạc mạc, "Em đừng giận, bây giờ anh đi ngay." Tiểu Tấn Nghiêm nói, nhanh chóng xoay người, tự xem mình như một thứ dịch bệnh, chóng nạ, bước nhanh về phía gia nghệ trang. Nhìn bóng lưng khập khiễng của Tiểu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc rốt cuộc không nén được mà khóc lớn lên. Anh ấy là chồng cậu, là người đàn ông thân thiết nhất của cậu bây giờ. Tiểu Tấn Nghiêm nghe thấy tiếng khóc, theo bản năng xoay người, lúc này Diệp Mạc đã đứng lên, chạy mấy bước đến trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm, khóc lóc nện đánh vào lồng ngực Tiểu Tấn Nghiêm. Anh khốn khiếp. Sao anh lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại ngu ngốc đến như thế ạ? Nhìn khuôn mặt Diệp Mạc giàn rụa hai hàng nước mắt Tiếu tẫn nghiêm thương tâm không ngừng Hắn không hiểu tại sao đột nhiên Diệp Mạc lại như vậy Nhưng loại đánh đấm thương tâm thống khổ này Khiến cho trong lòng Tiếu tẫn nghiêm một trận đau đớn Hắn vội vàng đưa tay ra nhẹ nhàng ấn đầu Diệp Mạc trước lòng ngực mình Thấp giọng nói phải phải phải Là anh khốn khiếp Là anh ngốc Anh ngu xuẩn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com quyển 4, chương 24, trả lại hắn toàn bộ trở lại trên xe, Diệp Mạc đi thẳng đến ghế ngồi cạnh cửa sổ xe, mặt không chút cảm xúc, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc ở Nghĩa Trang biết được toàn bộ sự thật đã khiến cho toàn bộ thế giới của Diệp Mạc như bị bao phủ bên trong một vùng tăm tối, Diệp Mạc thậm chí không biết mình còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Tiểu Tấn nghiêm nữa, kẻ ngu sần như cậu thật không đáng sống trên đời này làm gì, cậu đã không còn là Diệp Mạc Thiện Lương đơn thuần trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm, cũng không phải người anh trai mà Diệp Nhã luôn sùng bái nữa.